Trường 25 Từ đường Cao Thắng, trước rạp cine Việt Long, góc Cao Thắng, Trần Quý Cáp, vừa đạp xe qua khỏi đường Phan Đình Phùng, thằng Thạch ra dấu cho thằng Mai và thằng Dũng ngừng lại. Sau đó, nó ngoái lại nhìn về phía sau lưng, chờ cho xe vắng, rồi nó từ từ đạp xe qua hướng lề Trái. ba thằng ngừng xe lại trước một cái quán nhỏ, có lẽ là một cái nhà vừa được dùng để ở và mở quán buôn bán. Trước cửa có một quầy như một chiếc xe bán bánh mì. Thằng Mai ngạc nhiên hỏi thằng Thạch. Quán bánh mì tàn chi quái đao của mày đây hả? Không đợi thằng Thạch trả lời, thằng Dũng nhìn lên tấm bảng hiệu. Hòa mã, bánh mì thịt nguội, chuyên môn pate, châm bông, sắc xích sân, giò, đầu heo, nói thay. Tìm bánh mì ngầu nhất Đô Thành Sài Gòn nha mày. Thằng Mai bán tính bán nghi, sao mày biết? Mấy ông ký giả thường ăn ở đây lắm, ông nào cũng khen ngon mà rẻ nữa. Thằng Thạch nói như trái lệnh, Thôi, vô ăn đi, để coi mày thấy có ngon bằng bánh mì chợ lớn của mày không. Bà thằng dựng xe ngay gốc cây lề đường, bước vào quán. Đã quá giờ ăn sáng, sắp đến buổi trưa, nên quán hơi thưa khách. Bà thằng chọn cái bàn sát ngay cửa ra vào, thỉnh thoảng được bà nó dựng đến đây ăn sáng. Nên thằng Thạch tỏ ra là dân sành điệu, nói với người phụ nữ, vững khang kiểu phụ nữ miền bắc xưa. Bác cho con bà dĩ thịt nguội với ba tê gan. Thằng Mai thầm thì. Ê, bà chủ quán răng đen mã tấu tụi bây ơi. Người Bắc hay nhuộm răng đen lắm, bà này người Bắc mà. Ủa, người Bắc sao biết bán bánh mì kiểu Tây? Vậy mới tàn chi quái đào chứ mậy. Bà chủ khẽ khàng, mang ra ba dĩa sứ thịt nguội được trang điểm bằng những cọng hành ngò, dưa chua và chút bơ vàng. Ba ổ bánh mì tròn mới được nướng lại, nóng, bốc mùi bột thơm điếc mũi. Nằm trong ba cái rổ nhỏ đầy cám dỗ, làm nước miếng ứa chân răng mùi thịt, mùi bánh mì, mùi thơm của bơ, mùi của quán làm tụi nó đói bụng cồn cào. Không thằng nào bảo thằng nào, tụi nó tự động chấm dứt cuộc tranh luận để tấn công vào những miếng thịt nguội đang nằm trên dĩa. Nãy giờ trong góc nhà, một người đàn ông ngồi lẩn lẻ đọc báo bên tách trà, có lẽ đã nguội từ lâu, chợt ngẩng lên. Ông nhìn thằng Dũng rồi nhíu mày lại, có vẻ suy nghĩ. Còn thằng Dũng dù đang cầm nĩa, đưa miếng thịt nguội béo ngậy vào miệng, linh cảm có người đang nhìn mình. Nó đưa mắt nhìn về phía người đàn ông. Những nét gì đó quen quen mơ hồ từ người đàn ông này, nhưng trong thoáng chốc nó chưa kịp nhận ra. Sao ông đó nhìn mày dữ vậy? Bộ mày ăn cụt tiền ở đây hả? Hay là mày cua con gái ổng? Thằng Thạch triêu thằng Dũng. Như để trả lời câu hỏi của thằng Thạch, người đàn ông lừ lừ đứng dậy, đi về phía thằng Dũng. Cả bọn nó bỗng dưng không ai bảo ai, im lặng, và ngưng lại công việc, đưa thức ăn và bao tử. Đến bàn tuổi nó, Ông tự động kéo ghế ngồi xuống và hỏi. Mấy cậu là học sinh Petruski? Ông ấy nói bằng giọng Bắc, tiếng hơi nặng, không đợi bọn nó trả lời. Ông nói tiếp. Học sinh Petruski học tốt lắm, nhưng ngoài Bắc, hồi xưa có trường bưởi. Tuổi các cậu là tuổi đẹp, tuổi của hạnh phúc. Quay sang thằng Dũng, ông hỏi. Có phải cậu là con của anh Thành ở nhà in? Từ khi nghe giọng nói của ông ta, Dũng đã ngờ ngờ là mình đã gặp ông này ở đâu rồi những ký ức chưa kịp trở về. Cho đến khi ông nhắc đến tên của bà nó, thì nó reo lên. Bác, bác Ngọc. Lúc này anh Thành khỏe không? Dạ khỏe, thưa bác. Cậu về bảo với anh Thành, cho tôi gửi lời thăm hỏi. Bảo với anh ấy là lúc này tôi chưa có sáng tác nào mới để in cả. Cậu bảo với anh ấy là lúc nào thuận tiện, tôi mời ghé quán nhà tôi dùng quà sáng. Cả cậu nữa nhé. Thằng Dũng thầm phục trí nhớ của ông chủ tìm bánh mì, Hiệu hòa mã này. Nó chỉ gặp ông có một lần khi ông đến nhà in để nhận tập thơ hoa thề mà ông đã đặt in tại đây. Nó còn nhớ lúc ấy ông Ngọc đã ký tặng ba nó tập thơ vừa mới đóng sáng xong còn thơm mùi mực. Ông Ngọc nói với ba nó Mình in thơ vì muốn trải lòng, muốn tâm sự nhưng chẳng biết gửi về đâu. Mình chẳng dám làm thi sĩ chỉ cần làm ông chủ hiệu bánh mì đi ăn một lần cũng nhớ là được rồi. Giọng ông lớn sáng sảng và vui vẻ. Bà nó góp lời: Vừa là nhà thơ, vừa là ông chủ hiệu bánh mì nổi tiếng Sài Gòn Hoa Lệ thì chánh phủ cũng đâu có cấm. "Thôi ông cò ơi, làm thơ là làm cho mình, còn làm cửa hiệu là làm cho khách. Nhiều khi làm chủ cửa hiệu bánh mì cho ngon, ai ăn một lần cũng nhớ, tồn tại với thời gian còn khó hơn làm thơ nữa. Tôi tin là tên bánh mì Hòa Mã của ông cũng sẽ là một cái tên quán khi ai đó muốn nói đến đặc điểm của Sài Gòn" Cũng như nói đến chùa, cũng phải nói đến Tam Tông Miếu. Ông Ngọc kêu lên. Mà Hòa Mã thì nhìn xéo qua chùa Tam Tông Miếu. Mấy ông sư lo tranh đấu, nên quên bánh mì Hòa Mã. Mấy ông nhớ, tẩy chay thì mệt. Lúc này, mấy ông sư mạnh lắm. Thằng Dũng luôn nhớ cái giọng cười và tiếng nói sang sảng của ông. Đáng lẽ, nó phải nhớ ra ông trước, chứ tại sao nhà thơ lại nhớ thằng nhỏ như mình. Lúc ấy, có vài người khách vào quán. Ông Ngọc lại quầy bánh mì, bưng những dĩa thịt nguội bánh mì đến bàn cho khách. Thằng Dũng thầm thì với bọn thằng Thạch. Nhà thơ đó nghe tôi bay. Thằng Thạch lộ vẻ ngạc nhiên. Nhà thơ mà bán bánh mì mày. Tạm nghe nói, mấy ông nhà thơ tối ngày cứ đi mây về gió không mà. Thằng Dũng bí, nhưng cũng cố giải thích. Dù sao nó cũng có liên quan đến nhật trình, báo chí mà. Mấy ông nhà thơ kia sống bằng nghề làm thơ, còn ông này làm thơ, nhưng sống bằng nghề bán bánh mì của vợ Vợ ông bán, chứ ông có bán đâu. Thằng Thạch hỏi thằng Mai. Sao loại ăn không vậy mày? Ngon không? Ngon tàn chi quái đào dương chí tôm luôn. Bánh mì này là bánh mì Tây, chứ không phải bánh mì bán ngoài xe lề đường. Bánh mì trước rạp Việt Long cũng ngon, nhưng không ngon bằng ở đây. Mày nói chuyện hoài tiền không à? Bánh mì bán ngoài xe là bánh mì bình dân, còn bánh mì hòa mã là bánh mì thượng hạng sức mấy mà so sánh được. Nhưng bánh mì rạp Việt Long đã hơn. Thằng Dũng thắc mắc. Sao mà đã hơn? Người bán đẹp hơn, trẻ hơn ông chủ hòa mã. Mày làm như hễ người đẹp là bánh mì ngon vậy. Ngon này là ngon tâm lý. Khúc bánh mì do tay người đẹp cầm đưa cho mày thì thơm hơn là khúc bánh mì do bà già cầm đưa cho mày chứ. Thằng Mai như chợt nhớ ra cái tác tai của con nhỏ bán bánh mì khi nó làm theo lời của thằng Thạch suối dại. Bộ mày định nói tới con nhỏ bán xe bánh mì trước trạp Việt Long đó hả? Con nhỏ đó dữ như bà chằn á. Thôi, bỏ qua đi tám. Thằng Dũng ngớ ra. Con nhỏ bán bánh mì nào? Thằng Thạch giả lả. Xe bánh mì trước rạp Việt Long, bánh mì ở đó cũng ngon. Không biết rằng thằng Thạch có một mối quan tâm gì đó đến con nhỏ bán bánh mì đã từng cho nó sơi một bạc tai, thằng Mai lanh chanh. Mà con nhỏ bán bánh mì giữ như bà chằn luôn. Tại mày chọc nó làm chi? Không hiểu sao nó nói thêm, có lẽ vì nó không muốn làm thằng Mai hiểu lầm về con tịnh. Có lẽ con nhỏ mày gặp Là em hay chị nó? Thằng Mai ngạc nhiên. Sao mày biết? Hay là... Không để thằng Mai nói hết câu, thằng Thạch chặn ngay. Con nhỏ cho mày ăn chưởng. chỉ là con nhỏ em. Con nhỏ chị hiền hơn, nhưng khó tính hơn. Đố thằng nào có thể tán cho nó mở miệng được á. Thằng Dũng tự tin. Làm gì mà khó dữ vậy? Chỉ cần nói chuyện văn hoa, là ghế nào cũng khoái. Thôi, bỏ qua đi tám. Với con nhỏ này thì sức mấy? Thằng Dũng tự ái. Nếu tao nói chuyện được với nó, tôi mày tính sao nào? Tao bao mày chào Sine Arrest. Thằng Mai ăn có. Tao làm chứng cho. Ok, Salem. Thằng Thạch gọi chủ quán bánh mì hòa mã tính tiền. Nó móc tờ giấy 50 cáo cạnh để lên bàn một cách hùng dũng. Thằng Mai nhìn tờ giấy bạc, buông ra một câu nhận định. Tao đến xe bánh mì, móc giấy 100 ra. Mua một ổ bánh mì 50 là ghệ thú liền. Thằng Thạch thầm nghĩ, thằng này khinh địch quá. Bà chủ quán hoa mã bước lại bàn tuổi nó. khẽ nói, ông nhà tôi mời các cậu xê quà sáng nay, không tính tiền. Thằng Mai lẻ làng cầm tờ giấy bạc, trong khi thằng Dũng hơi ngập ngừng và khi đứng dậy, nó khoanh tay và nói, tụi con cảm ơn hai bác. Dạ, cảm ơn hai bác. Vừa lấy xe, thằng Mai vừa nói, tao mà như thằng Dũng, sẽ gái đây ăn hoài. Thằng Dũng phản bác, mình đâu có được lợi dụng lòng tốt của người ta, buôn bán, kiếm được đồng tiền cũng cực khổ lắm chứ bộ. Thằng Thạch thì thực tế hơn. Một hai lần thôi mày ơi. Mày lại nhiều lần coi. Tiền lính là tính liền ngay mày. Bây giờ, ghé lại rạp Việt Long. Xem con nhỏ hôm nay có ra bán hay không ha. Nó định nói hay là đến nhà thằng Hòa. Nhưng nó ngừng lại. Vì không muốn cho hai thằng này biết là con bé tịnh thuộc loại học giỏi mà tụi nó có ngước cổ mà nhìn cũng không tới. Cả ba đạp xe từ đường Cao Thắng đi ngược về hướng Hồng Thập Tự để ghé rạp Việt Long. Nằm ngay ngã ba cao thắng, trừng quý cáp. Vừa đến gần rạp Việt Long, thằng Thạch liền ngưng xe kêu Ê, tớp tớp, tụi bay ơi! Hai thằng kia liền ngừng xe lại, thằng Thạch liền nói Ê, nó kìa, hôm nay nó bán, chứ không phải em nó. Thằng Mai lõ mắt nhìn Ừ, đúng rồi, con nhỏ này là con nhỏ khác, không phải là con nhỏ đánh tao hôm bữa. Nhưng mà tao thấy quen quen, hình như tao gặp ở đâu rồi? Thằng Thạch nói với thằng Dũng Đâu, mày trổ tài cho tao coi đi thằng Dũng đạp xe thẳng tới xe bánh mì. Sau đó, thằng Mai cũng lót tót đạp xe theo. Dù sao, nó vẫn là chứng nhân cho cuộc đối thoại với chủ nhân xe bánh mì. Còn thằng Thạch đứng từ xa để theo dõi kết quả, xem là nó bứt tài ăn nói hay là con tịnh là con nhỏ khó chịu thiệt. Tại xe bánh mì, thằng Dũng tán tỉnh con tịnh. Em đẹp như giai nhân cho lòng anh thao thức. Anh ăn bánh mì gì? Thịt, cá hay pate? Con tịnh hỏi. Những câu tán tỉnh loại này Con tịnh nghe riết đã trở thành miễn nhiễm. Cho anh khúc bánh mì thịt, bao nhiêu cũng được, để nói rằng lòng anh đã cảm mến em. Giống như lúc bán cho những người khách khác, mặc cho khách đứng lải nhải con tịnh vẫn im lặng làm bánh mì. Sau khi để đồ chua và xịt nước tương vào bánh mì xong, nó gói lại và đưa cho thằng Dũng 10 đồng anh. Thằng Dũng đưa cho con tịnh tờ 50 đồng của thằng Thạch hồi nãy. Tiền không là tất cả, chỉ có tình người mới là nụ hồng trong cuộc sống. Thằng Mai đứng nghe thằng Dũng nói chuyện mà trong lòng nó nói thầm. Thằng này nói chuyện cái lương còn hơn Hùng Cường thành được nữa. Nghe mắt cười thấy mẹ. Nghĩ vậy, nó không dám lên tiếng. Dù sao, nó vẫn là trọng tài, làm chứng cho thằng Dũng. Nó chỉ chăm chăm nhìn vào ổ bánh mì. Hồi nãy, ăn bánh mì hòa mã, nó cảm thấy chưa đã thèm vì phần bánh mì đó ít quá. Phần thì gu bánh mì hòa mã không hợp với gu bánh mì của nó. Bánh mì xe này mới là đúng điệu. Đồ chua, hành lá, ngò xanh đâu ra đó bánh mì mà thiếu đồ chua thì kể như thua nhưng phải nói là xe bánh mì hấp dẫn nó không phải là vì con nhỏ bán bánh mì nhưng là vì khoanh thịt luộc nhìn khoanh thịt luộc với lớp da bọc màu hồng trắng nõn những mỡ nó muốn chảy nước miếng sớm nó chỉ có gánh bánh mì bà tư mớm mới đạt được trình độ làm thịt luộc kiểu này nhưng thịt heo của bả làm mua từ heo lậu có bơm nước cho nặng ký của tư lái nên dù ăn ngon nhưng cũng cảm thấy ớn ớn Nó chỉ cầu mong cho thằng Dũng đưa cho nó ổ bánh mì. Còn thằng Dũng có nói chuyện được với con nhỏ này hay không thì nó không quan tâm. Còn thằng Thạch từ đằng xa thấy con tịnh đưa ổ bánh mì cho thằng Dũng thì nó hiểu rằng thằng Dũng đã đầu hàng. Sức mấy mà tán con nhỏ này được nó thầm hả hê trong lòng. Không phải nó là thằng không biết tán ghệ nhưng tại con nhỏ này thuộc loại ghệ cu gạch nên nó phải chịu thua mà thôi. Nhưng quái lạ Khi thằng Dũng đưa ổ bánh mì cho thằng Mai đi rồi, thì thằng Mai, tay cầm khúc bánh mì vẫn tiếp tục đứng nói chuyện với con tịnh. Nó thấy con tịnh đứng nói chuyện với thằng này, rồi còn giơ tay chỉ trỏ gì đó. Còn thằng Mai, không biết lịch sự văn hóa gì hết, cứ đứng đó vừa thổi khẩu cầm, vừa nói chuyện với con tịnh. Ngay cả thằng Dũng cũng ngạc nhiên, khi thấy mình trổ tay văn chương để tán tỉnh mà chẳng đi tới đâu. Trong khi thằng Mai nói năng dật cục, nhát gương, rất ư là đầu đường xó chợ, hành tiêu tỏi ớt mà lại làm cho con nhỏ bán bánh mì, chịu nói chuyện với nó. Sức mấy mà hiểu nổi. Sau khi gặm gần hết ổ bánh mì, thằng Mai mới chịu quay lại chỗ thằng Thạch và Dũng đang đợi. Thằng Thạch cáo tuyết, vừa vì chờ lâu, vừa vì thấy thằng Mai hơn nó. Nó giấm giẵn. Mày nói với nó cái gì vậy? Thằng Mai ngơ ngác, Nói cái gì? À, ha, tao nói về chuyện làm thịt luộc, bọc da làm sao cho ngon, như xe bánh mì của nó. Tao còn chỉ nói bí quyết nữa. Bí quyết cái gì? Muốn làm thịt luộc ba rọi cho ngon, phải cột bằng dây chuối, chứ không được cột bằng dây nylon Sau đó, phải luộc bằng nước dừa. Tao chỉ nói có vậy thôi, còn bao nhiêu là con nhỏ đó nó nói không à? Ngừng một chút, rồi nó nói tiếp. Ờ, mà quên nữa, con nhỏ tinh tịnh, nó có theo thằng Hòa đến lớp mình tham dự liên hoan tất niên đó. chương 26 Trường 26 Hợp thư bí mật trao đổi liên lạc thư từ giữa thằng Dũng và con bé danh vẫn còn tác dụng trong mùa thi. Những lá thư mùa thi không còn nặng mùi thơ văn nữa, mà chỉ còn là sự ta tháng những nỗi khổ của kiếp học sinh. Dù là học sinh trường tư hay trường công, dù là trường Gia Long hay Bedruski, cũng có nỗi khổ giống như học sinh Tân Văn, Nguyễn Bá Tòng. Mùa thi không phân biệt học sinh trường nào, học sinh phải khổ vì thi, đó là kiếp nạn của người học sinh trên toàn thế giới. Sau những buổi thi, là lời tâm sự của thằng Dũng với con danh và ngược lại, mà hình như là lời của con danh nhiều hơn. Đây là năm cuối nó còn ngồi học ở Gia Long, nhưng sang năm nó phải học ở một trường tỉnh lẻ nào đó mà bà nó được thuyên chuyển đến để làm trưởng ty bưu điện. Cả gia đình nó, ngay cả bà nó, dù được lên chức từ trưởng ty bưu điện một quận trở thành trưởng ty bưu điện tỉnh cũng không muốn, nhưng vì công vụ ông không thể từ chối. Bao nhiêu năm gắn bó ở thành phố, 5 năm ở trường tiểu học Bình Tây, 3 năm ở trường Gia Long, bây giờ, đi đến một nơi nào đó mà con danh chưa biết, mình sẽ được chào đón ra sao làm nó chạnh lòng. Những lá thư mùa thi cuối cùng của con bé danh gửi cho thằng Dũng là những lời tâm sự không chỉ dành cho mùa thi, mà là chuẩn bị cho một cuộc chia tay. Những tâm sự của con bé danh làm thằng Dũng nao lòng. Nó đã biết việc chia tay não lòng như thế nào qua những chuyện mà nó đã đọc, đã học theo bác sơn nam nói ngày xưa người ta chia tay thường là ở những bến sông hay đường cái quan ngoài cổng làng vì lúc ấy đường thủy và lộ là phương tiện di chuyển xe dịch duy nhất Thơ vàng thường nói với những cảnh chia tay ở bến sông như là một điển cố hơn là một địa điểm cụ thể sông tương một dải nông sờ bên trong đầu nọ bên chờ cuối kia là hai câu trong đoạn trường tân thanh mà nó đã học thời đại tân tiến đã có xe hơi tàu hỏa, máy bay. Nhưng chia tay bằng tàu lửa là buồn nhất, ảm đạm nhất. Với tiếng hú của con tàu bắt đầu rời sân ga trong đêm vắng, đêm vắng phải giá lạnh mới trữ tình lãng mạn. Tiếng còi trong sương đêm, nghe thiết tha u buồn. Đó là trong tiểu thuyết, loàn chia tay dũng trong đoạn tuyệt của Nhất Linh. Nhưng cuộc chia tay với con bé danh chỉ là cuộc chia tay đi bằng xe đò lục tỉnh vì từ Sài Gòn xuống Long Xuyên người ta chỉ đi bằng xe đò xe đò thì ít thơ mộng hơn nhiều, ít văn thơ học thuật so với đi xe lửa. Nếu có quyền, nó sẽ cho mở lại đường xe lửa. Vì nghe nói ngày xưa đã có đường xe lửa từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho, đã từng có tiếng coi tàu hú trong đêm gà hoang vắng ở Sài Gòn. Như mấy câu thơ trong bài lộ trình, nó tưởng tượng ra cảnh sân ga buồn co ro, tàu khuya tiêu nhiễu đứng, người con trai lặng yên vẫy tay làm tiễn biệt, chưa chia tay con dành mà ngay trong mùa thi nên những lá thư mùa thi của thằng Dũng là những lá thư nói lên nỗi nhớ con bé Danh dù là chưa đứa nào phải đi đâu cả thi sĩ thường ưa tưởng tượng mà có hai tưởng tượng mới là thi sĩ phải mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây thằng Dũng đang là dự bị thi sĩ nên cũng cho mình có cái quyền được tưởng tượng tưởng tượng không tốn đồng tiền cát bạc nào tại sao lại không tưởng tượng sau hai giờ thi môn toán Nhìn ra tượng đồng cụ Bê Trúc Ký đang uy nghi nằm giữa sân trường, nó nghĩ tới cảnh, chữa xa nhau mà đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Những vườn thơ của ông Phan Khôi mà nó đọc được, trong bản vỗ tơi tả trong đám giấy báo đầy mực nham nhở, chờ để nhúng mực xanh, cân ký cho những ông tào mua giấy vụng. Dù chỉ về câu thơ sắp co chữ 12, phông chữ Avanquerde trên mảnh giấy nhào nát, còn nhiều lỗi Morace chưa được qua tay thầy cò, nhưng đủ nói lên tâm trạng nhớ nhung của dự bị thi sĩ. Những lá thư mùa thi của Thăng Dũng là những lá thư nhớ nhau vì phải chuẩn bị để xa nhau. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Những lá thư thường nằm trên nắp hộp thư gửi đảm bảo như là một hộp thư chết để trao đổi thông tin giữa hai điệp viên nên tuyệt đối bí mật sáng nay trước giờ đi đến nhà In, thằng Dũng mang lá thư nó viết tối qua đến bưu điện để gửi thư không tem. Quả là làm quen với con gái trưởng ty bưu điện cũng đỡ tốn tiền gửi thư, nên nó cũng thường xuyên trao luyện tài văn chương qua những bức thư gửi không cần dán tem. Trước kia theo phong trào kết bạn bốn phương trên báo phụ nữ diễn đàn, nó cũng viết thư tìm bạn gái bốn phương với một cái tên cực kỳ thơ mộng là Hoài Mộng Nhân để gặt hái thắng lợi. Nghĩ là viết thư với cùng một nội dung, rồi chịu khó ngồi chép lại khoảng chục lá thư để gửi về địa chỉ của một người con gái sâu mộng, một tuổi thơ buồn, một em gái cô đơn. Gửi càng nhiều càng tốt. Vì gửi 10 thư mới hy vọng được một thư quay trở về. Bởi vì những em gái sâu mộng, cô đơn, thích nghe nhạc trịnh, sẽ nhận được mấy chục lá thư gửi về, nên xác suất nhận được thư hồi âm là rất thấp. Đây là kinh nghiệm của thằng Thạch. Có lần nó giả là một em gái mang tên Trần Thị Diễm Chu, dựa theo tên nhân vật trong một tiểu thuyết của Duyên Anh. Cuộc đời buồn nhiều hơn vui, xấu đẹp tùy người đối diện, thích nghe nhạc trịnh. Đăng lên mục tìm bạn bốn phương báo Sài Gòn mới, thì chưa đầy một tuần, nó nhận được gần 50 lá thư, cũng đầy hoàn cảnh tương tự, đòi kết bạn gần xa. Ôi, nội dung giống nhau thì đã đành. Nhưng những lá thư cũng như anh em sinh đôi sinh ba, những lỗi chính tả, cầu cứu lủng ca lủng củng, với những nét chữ hứng lên là quẹo lên, quẹo xuống, không theo một quy tắc nào cả. Lợi nhất là thằng Dũng, thằng Trần Thị Diễm Chu đóng thư đầy nặng những tâm sự cô đơn, lỡ làng duyên bạc phận cho thằng Dũng lấy tem. Thằng Dũng lựa những con tem mà nhà bưu điện đóng dấu không rõ ràng, rồi dùng gôm ngồi tẩn mẩn tỉ mỉ bôi bôi xóa xóa. Chỉ trong một buổi chiều rảnh rỗi mà nó đã có thể phục hồi được 18 con tem đã từ trừng. Mỗi khi gửi thư tìm bạn tâm tình. Thay vì mua tem mới, thằng Dũng dùng những con tem đã cạo sử này coi như tiết kiệm được một số tiền đáng kể. Những tâm sự của nó trong những lá thư kết bạn tâm thư là những tâm sự thuộc loại sáng tác thì nó dùng tem giả để gửi đi đúng là một sự hòa hợp rồi, sức mấy mà bàn cải. Lên năm đệ tứ, nó không còn thời giờ cho những lá thư gửi bằng những con tem phục sinh với những tâm tình từ những tiểu thuyết diễm lệ đăng đầy trên các báo đó. Năm đệ tứ, Với những hàm dọa vô hình của cuộc đời học sinh cấp chuyển từ đệ nhất lên đệ nhị cấp, nghe rất là ai phong lắm liệt. Nếu lên đệ tam thì đúng là lắm liệt, nhưng nếu rớt thì coi như là bại liệt. Thì rớt là chữ không có trong từ điển của học sinh Petruski. Mỗi đứa phải tự tâm niệm vì danh dự của tên trường mà tụi nó đang học, không ai ép buộc thúc ép tụi nó. Chỉ là sự thúc ép vô hình của quá khứ, những đàn anh đi trước đã tạo nên tên tuổi cho trường thì tụi nó phải đền đáp lại. Phải vậy thôi. Nó viết những điều này trong những lá thư mùa thi, mùa của tuổi học trò. Nhiều nhà văn viết, mùa phượng vĩ nở với tiếng ve kêu là mùa của tuổi học trò. Đối với thằng Dũng, đó là mùa chia tay. Mùa học trò là mùa thi. Mùa hè chỉ đến khi mùa thi đã qua. Với học trò, mùa thi là tất cả. Hạnh phúc hay đại họa, nước mắt và nụ cười. Những chuỗi ngày cine triền miên hay là cắm đầu học ôm chờ thi lại những lá thư mùa thi là những lá thư chứa đựng đầy những tâm tư lo lắng không còn mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây nữa thằng Dũng mang bì thư không tem đến đặt vào trên nắp hộp thư chết và khi đặt tay lên nắp hộp thư thì nó cảm nhận được đã có một bì thư đã được đặt nằm ở đó một bì thư với nét chữ nghiêng nhỏ nhắn màu mực tím đã trở nên quen thuộc với nó nhìn trước nhìn sau không thấy ai nó lẹo làng cầm bì thư như người sắp sửa bỏ thư vào thùng thư đảm bảo rồi sau đó bỏ vào cặp. Dù cho đây là lần thứ bao nhiêu mà nó cũng không nhớ. Đến lấy thư nhưng nó vẫn hồi hộp như đến lần đầu. Có lần khi đến gửi thư, nó thấy con bé Dành từ trên lầu đứng nhìn xuống, nhưng nó vẫn làm mặt lạnh, tỉnh bơ như không. Cũng có khi nó gặp anh Kiệt, bỗng dưng người nó run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu chào rồi nói: "Em đến gửi thư đảm bảo." anh kiệt chỉ gật đầu cười chào nó anh học đệ nhất nghĩa là thuộc loại đại ca thầy của trường nhưng anh không có chút nào tự kiêu lên mặt với nó chẳng bù với chị con chi trong sớm dù mấy học đệ nhị đã nhìn nó với cặp mắt ta đây thuộc loại chì một cây bà nó thường nói gia đình con chi giàu nhưng không có nền tảng của người có ăn học theo sách thánh hiền họ luôn là những người nhìn người khác bằng nửa con mắt thằng dũng không hiểu làm sao có loại người có thể nhìn người bằng nửa con mắt được chắc cũng thuộc loại quái kiệt như quái kiệt Trần Văn Trạch. Quái kiệt như ông Trần Văn Trạch thì còn mê được, chứ quái kiệt chỉ có nửa con mắt thì y như quái vật trong phim những cuộc phiêu lưu của hoàng tử sinh bá, thấy mà ghê. Vừa ra khỏi cửa tuy bộ điện quận 6, thằng Dũng như mọi khi, không nén được sự kiên nhẫn, liền mở thư ra xem ngay. Có những bức thư đã làm nó ngay ngất trong quãng đường đạp xe về nhà, quên cả mệt nhọc của những buổi làm việc mệt nhọc tại nhà in và quãng đường trưa nắng gắt. Trong thư, cô bé Dành chỉ kể chuyện học hành trong lớp, những bạn bè thân quen, những món ăn quen thuộc được bán chung quanh con đường bà huyện Thanh Quan, chuyện anh Kiệt thổi ống sáo như mấy ông thiến heo, những bài thơ nhỏ mà con bé mới vừa sáng tác được, những chuyện bình thường, đơn giản được viết bằng những con chữ thơ ngay, như thủ thủy bằng những lời bình dị, không ra dáng màu mè văn chương hoa lá cành, như văn chương của các thi sĩ trong các thi văn đoàn học trò, mọc ra như nấm trong các trang nhật trình. Thằng Dũng đọc thư và cảm nhận được như mình là một người trong gia đình của con bé danh, có mặt trong những suy nghĩ và mơ ước của con bé. Nó hãnh diện là người được con bé tin cậy và gửi gắm những thầm kín, chứ không phải là những người trong gia đình. Tôi chỉ muốn cô là người em gái nhỏ để bưng khuân lơ đảng chút mai chiều, mà có hỏi sao rộng ràng chi đến vậy như mơ thôi một chút ngẩn ngơ lòng. Chương 27 Thằng ngầu vượt qua thằng mạch A-dè rồi dẫn banh xuống trụ gồm của thằng Tuấn. Nó đưa chân trái vờn quả banh, sau đó, hết sức, nó dùng chân phải đá xéo vào góc trái. Thằng Tuấn, dù nối danh với bàn tay dính keo, nhưng trong trường hợp này, do phán đoán không đúng chân suốt của thằng ngầu nên đành để quả banh bay thẳng vào lưới. Tuổi lớp thứ 7 đứng phía ngoài sân vỗ tay, la hét chỉ chóe thầy Túy cầm còi thổi cái hoét, công nhận bàn thắng đẹp của thằng Ngầu. Trong đầu thầy Túy chợt nhớ lại lời nhận xét của cầu thủ Tam lang khi chọn thằng Ngầu vào đội tuyển. Đúng là mắt nhà nghề có khác, trong khi ông là giáo sư thể dục mà không nhìn ra được sở trường của thằng này. Ông không ưa thằng này vì nó là vua phá và hay đánh lộn. Mỗi lần ông cầm còi, làm trọng tài trong mấy cuộc đá banh giao hữu giữa các lớp là nó đứng trước mặt ông với trái mè trên tay. Khi ông bắt đầu đưa còi lên miệng chuẩn bị thổi thì cùng lúc nó đưa trái me dốt lên miệng cắn rồi nhăn mặt khích hà. Nước miếng trong miệng ông không biết từ đâu tứa ra, chảy thẳng vào tu hút khi ông phùng má thổi. Nước miếng văng đầy ra lỗ còi tu hút khiến âm thanh của nó không còn vang lên những tiếng huét huét sắc lẹm như trước kia. Tụi bạn thằng ngầu thấy thế, đứng vỗ tay chỉ trỏ và cười nát nẻ. Đúng là tụi học trò. Tụi nó từng bỏ tiêu vào còi tu hút khi ông đi tắm. Ông cũng nghi là thằng ngầu, chỉ có thể thằng này mới làm những trò nghịch ngợm như vậy. Trận đá banh kết thúc sớm vào lúc 3 giờ chiều. Ông quay vào trường, ghé vào phòng thể dục để lấy quần áo và về nhà để nghe tường thuật trận đấu giữa hai đội AGS và tuyển quan thuế. Theo lời tường thuật của huyền vũ thì hôm nay có tàm lang đá cho đội AGS. Nghe đá banh mà có huyền vũ tường thuật thì khỏi chê, cứ y như đang ngồi trên sân Cộng Hòa xem hai đội đang quyết chiến với nhau vậy. Bỗng dưng, ông thấy hai người lính trong quân phục thủy quân lục chiến, và phía sau là hai thằng để tóc dài, mặc quần áo cao bồi, đang rượt theo một thằng nhóc, đang mặc quần áo đá banh ở hành lang đối diện. Thằng nhóc, mặc quần áo cầu thủ, có vẻ là học sinh Petruski, nên biết cách chạy vào những ngõ ngách trong khuôn viên nhà trường. Sau đó, nó phóng ra giữa sân trường, chạy thuộc mạng trong không khí tĩnh mịch vắng lặng của một buổi chiều Chủ nhật. Bốn người kia ra sức rượt theo ông túy thấy thằng nhỏ bị rượt chạy rất khỏe và tướng nó chạy rất quen đúng rồi tướng chạy hai chân khuynh khuynh này là tướng của thằng ngầu thằng ngầu đang bị bốn người rượt đánh không suy nghĩ gì nữa ông túy chạy ngược lại từ phía hành lang bên kia đón đầu thằng ngầu ông cầm tu hút theo thói quen thổi cây hoét nghe tiếng tu hút quen thuộc và nhìn thấy ông túy thằng ngầu ngừng lại thở hỗn hển vì nó chạy cũng sắp hết hơi trận banh hồi chiều đã lấy hết sức lực của nó Nhìn thấy ông Tuý, ánh mắt nó thoáng lên vẻ mừng rỡ. Nó khuỵu xuống, hai tay chống gối, vừa thở vừa nói: "Thầy ơi, tụi nó đánh em." Vừa lúc ấy, bốn người kia vừa trở tới. Tên lính chạy đến trước, giơ tay, tát vào mặt thằng Ngầu. Mặt thằng này nãy đầm đóm. Một trong hai thằng tóc dài chỉ vào thằng Ngầu, nói với hai người lính: "Chú ơi, thằng này, đúng là thằng này nó đánh con." Một người lính, gương mặt đen Có một vết sẹo nhỏ chạy từ khóe mắt trái xuống gần má, làm cho gương mặt của anh ta có vẻ hung tợn hơn, hất hàm nói với thằng Ngầu. Sao mày dám đánh con của anh Hải Châu mày? Mày có biết mày đánh con anh Hải Châu không? Hải Châu là một ca sĩ nổi tiếng có một trong làng tân nhạc, với những bản nhạc Agogo nói về lính chiến. Anh ta là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái và khán giả bình dân trong các chương trình đại nhạc hội và tiếng nói động viên trên tivi thằng Ngầu lý nhí. Tôi không biết con ai. Nó chửi học sinh trường tôi là tôi đánh. Đánh thế mẹ nó đi. Hai. Một người tóc dài, ăn mặc theo kiểu hippie kêu to. Đó là một ca sĩ trẻ, đàn em của ca sĩ Hải Châu. Người mặc đồ lính, tên hai đó giơ tay lên, chuẩn bị đánh vào mặt thằng ngầu, thì liền bị ông Túy giơ tay lên đỡ. Mấy ông không được đánh học sinh trong trường. Người lính nhăn mặt sừng sộ. Đờ mơ, ông là cái thớ gì ở đây? Ông Túy từ tốn. Tôi là giáo sư ở trường này. Chuyện này không liên quan tới ông, ông tránh ra. Đây là phạm vi nhà trường, ông không được đánh học sinh trong trường. Ông là thầy giáo mà không biết dạy học trò. Tại sao nó dám đánh con của anh Hải Châu chứ? Chuyện đó là chuyện của tụi nhỏ, để tụi nhỏ tôi giải quyết. Chắc cũng do hiểu lầm của tụi trẻ mà thôi. Tụi mình là người lớn, không nên chen vào. Thằng nhỏ, con của Hải Châu xen vào. Ông không biết gì hết, nó đánh tôi, còn chửi tôi nữa. Ai bảo mà chửi học sinh Petruski là đồ con cờ? Tao chửi đó, có sao không? Khi thấy thằng Ngầu sắp sửa sững cổ, ông Tuyến ngăn lại. Thôi, tôi đề nghị các anh ra khỏi trường, nếu không tôi báo cho nhà chức trách. Người lính mặt sẹo cười gằn. Thằng này đi hết khắp bốn vùng chiến thuật rồi, còn ngán thằng cảnh sát nào chứ? Đờ mờ, ông ngon báo cảnh sát đi. Tôi cười đôi với ông một trái liền. Thầy Tuyến vẫn tỏ ra không sợ hãi. Tôi chỉ khuyên ông là người lớn, không được đánh học trò ở trong sân trường. Còn ông không nghe lời tôi khuyên, thì tôi cũng có biện pháp của nhà trường chứ. Đờ mờ, ông ngon hả? Biện pháp nhà trường, ông coi chừng tới phiên ông đó. Ông đi chỗ khác chơi, thằng cha già. Không, ông mà đánh nó, tôi ăn thua đủ với ông liền. Thôi, bỏ qua đi tám, sức mấy mà đòi đánh với tôi hả ông già? Ông gian ra. Thầy Túy đưa hai tay gian ngang, che cho thằng Ngầu. Tôi sẽ thưa các ông lên tòa án quân sự là tấn công học sinh trong nhà trường. Người thanh niên trẻ để tóc dài, đệ tử của ca sĩ Hải Châu thấy tình hình có vẻ không thuận lợi khi có thầy túy xuất hiện nên khuyên tình lính mặt Sẹo. Thôi, bỏ qua đi mày. Không được đánh trong trường thì mình chờ đánh nó ngoài đường coi nó trốn đi đâu. Tình lính mặt Sẹo lườm thằng Ngầu một cái hàm dọa. Mày trốn trong trường luôn đi chứ mày ra khỏi cổng thì sẽ biết. Thằng con Hải Châu nói tiếp theo lắng kỹ đi nghe con. Còn ông, tôi không dám đánh ông trong trường, nhưng ở ngoài đường thì sức mấy mà tôi sợ. Lính, lính mà ông. Cả bọn hầm hầm quen người đi ra như lúc đi vào trường. Ông túy một tay đặt lên vai thằng Ngầu, một tay vân về cái tu hít. Bây giờ, ông mới cảm thấy tim mình đập mạnh. Nhìn dáng vẻ của hai người lính này, ông cũng cảm thấy sợ. Ông hiểu rõ quá những tên lính kiểu như thế này. Báo chí đã không đăng rất nhiều tin tức về những tên lính thủy quân lục chiến, biệt động quân, những binh chủng thuộc loại bậm trợn nhất trong quân đội. Khi về thành phố thì sẵn sàng gây sự đánh lộn với những ai mà họ cảm thấy cần phải đục một trận. Ông biết sức của ông không thể cự lại tên lính Mạc Sẹo nhưng ông là thầy của nó. Không lẽ không bảo vệ học sinh trường mình? Kệ nó, trâu già chẳng nể do phay. Ông quay qua thằng ngầu. Em đánh thằng con ca sĩ hải Châu à? thằng ngầu khoanh tay, mặt nhìn xuống đất lý nhí, dạ, tại em uống ở quán cà phê nam dưỡng, thằng này cũng uống cà phê trong quán đó, khi đá banh trong giải liên trường, nó đã đốm dò em, nhưng nghe theo lời thầy Tâm Lan, em bỏ đi. Nhưng sáng nay em nghe nó nói mấy thằng học sinh Beruschki là con cờ gì, em tức quá tát nó một cái. Ông nhìn nó nghiêm khắc, học sinh Beruschki không được đánh lộn ngoài đường, vì như thế sẽ làm xấu hình ảnh của trường. Ông biết rằng khuyên nói như vậy là không đúng với tính của ông. Ngày xưa, ông cũng đã từng đánh nhau với một thằng học sinh trường Tây khi nói miệt thị mấy thằng học sinh an Nam và kết quả là ông bị còng xin. Chú thích, cấm túc, hết chú thích vì bị ba nó đến trường mẹt xa ẩm tỏi. Em thục dầu cho tôi 10 cái vì cái tội đánh lộn ngoài đường. Thằng ngầu ngơ ngác Thục dầu hả thầy? Ừ, thục dầu. Thầy ơi tha cho em, 5 cái thôi thầy. Hồi nãy, em đá banh rã cẳng rồi thầy. Nghe đến vụ đá banh, ông mới nhớ. Ừ, năm cái tượng trưng. Ông cầm tu hít đưa lên miệng, dấu hiệu bắt đầu cho hình phạt thuộc dầu. Thằng Ngầu đưa hai tay bắt chéo, bàn tay phải, nắm lấy giấy tay trái và ngược lại. Sau đó, theo nhịp điệu của tiếng còi, nó đứng lên ngồi xuống trên 10 đầu ngón chân. Hoét, đứng lên, ngồi xuống, một. Hoét, đứng lên, ngồi xuống, hai sau khi đại diện tên tuổi truyền thống kỷ luật của trường bê chuối ký phạt thằng ngầu thục dầu năm cái ông túy lưỡng thẩn dắt chiếc xe đạp cuộc đi ra cổng trường ông đạp xe về hướng đường thành thái nhưng vừa qua khỏi cổng khoa học đại học đường gần đến trung tâm thánh thị anh ngữ thì ông nhát thấy bóng dáng màu xanh hoa lá của bộ quân phục thủy quân lục chiến ông quay quả đạp xe ngược trở lại hướng về đầu đường nguyễn hoàng gần đến xe rau nước má của ông gia tào Ông tuy thấy rõ cái mũ màu đỏ đậm của tên lính mặc Sẹo và cái tướng cầm nhơm của thằng ca sĩ, đệ tử của Hải Châu. Chết thằng Ngầu rồi! Ông tự nhủ. Tụi đó chặn đánh thằng này ngoài đường thật. Ông lại đạp xe ngược vào trong trường, tìm thằng Ngầu để báo cho nó biết là không nên về lúc này. Nhưng khi ông quay vào, thì thằng này đã lặng mất tiêu, chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Khi nghe lời hăm dọa của thằng con ca sĩ Hải Châu, thằng Ngầu biết rằng tụi nó sẽ chặn đánh mình ở ngoài đường. Nó suy nghĩ, thần cụ thấy cô, sức máy mà nó có thể chịu nổi đoàn hội đồng của tụi nó. Nó quay lại, không thèm ra hướng cổng chính, mà quay ngược về hướng dãy lớp thứ bảy. Có cánh cổng sau, đi ra đường Trần Bình Trọng. Nó leo lên tường rào, nhảy xuống con đường hẻm nhỏ, cặp bên hồng sân vận động Lam Sơn, dẫn ra đường Trần Bình Trọng. Khi đi ngang qua nhà thằng Tuân Bắc Cờ, nó định rẽ vào để nhờ thằng này chở về nhà. Nhưng không hiểu sao, nó lại đi thẳng ra đường Trần Bình Trọng, đứng đợi xe lam. Nó cười thầm trong bụng, đắc ý nghĩ, cho tụi bay đợi múc mùa lệ thủy, định chơi hội đồng hả, bỏ quả đi tám. Thằng Ngầu quá sức ý y, tưởng rằng chiều hôm qua, khi không xin được nó tí huyết, thì mấy người lính thủy quân lục chiến cùng thằng con của ca sĩ Hải Châu sẽ để cho nó yên, nên nó không để ý lúc giờ tan học ra về chiều hôm nay. Đang lưỡng thưởng đạp xe đến đầu đường thành thái, thì bất ngờ nó bị thằng con của ca sĩ Hải Châu chặn lại và thoi một cú vào mặt. Thằng ngầu ngã từ trên xe xuống đất và theo quán tính, thằng ngầu bật dậy rất nhanh. Mặt cho máu từ trong mũi đang chảy ra. Nó vụt chiếc cặp vào thẳng mặt thằng kia và khi thằng này bất ngờ, chơi với thì nó nhào tới, đấm thẳng vào ngực. Phía vòng ngoài, bỗng dưng hình thành một vòng tròn đứng xem trận đấu giữa hai thằng. Đa số khán giả là học sinh bê truyết khí. Tụi nó không nhào lên bên vì đây là trận bặt co tay đôi thường thấy trong sân vận động Lam Sơn. Hai đấu thủ đánh với nhau rất thượng võ. Chỉ tay không, không vũ khí và không có người thứ ba trợ giúp. Nhưng bất ngờ, một người lính mặc sẹo trong quân phục thủy quân lục chiến xuất hiện. Anh ta nhào vào, đợi nắm đấm của thằng Ngầu và đá vào bụng của thằng Ngầu. Lãnh trọn chiếc giày bót đưa xô vào bụng, thằng Ngầu hự lên một tiếng. Thằng nhỏ kia, thừa lúc thằng Ngầu ôm bụng, đá một cái nữa vào ngực của thằng Ngầu. Đám mọc sinh đứng ngoài la ó lên. Ê, hai đánh một, chơi không đẹp. Lính thủy quân lục chiến. Mà đánh học sinh tụi bây ơi Gọi cảnh sát ngay Không thôi, thằng trai lính này đánh chết nó đó Lúc ấy, thằng Thạch vẹt đám đông nhảy vào Kéo thằng Ngầu đứng dậy Và nói dùng người che ngang cho thằng Ngầu Thằng Thạch la lên Ông không được ăn hiếp học sinh nghe Đừng tưởng ông là lính, rồi ông đánh ai, ông đánh hả Tình lính thủy quân lục chiến sôi máu phun nước miếng xuống đất Mày là thằng nào, gian ra Không tôi đánh thấy mẹ mày luôn Thằng Thạch không nào đúng Ông chơi không ngon, tôi không sợ ông đâu Mày buông nó ra không? Thằng Ngầu đứng dậy, say đòn. Nó nói với thằng Thạch. Mày đi vô đi, để tao chơi với tụi nó. Tao chấp hết. Mày bị đòn nhiều rồi, máu chảy quá kìa. Không ra hả? Người lính nhà vô đánh thẳng vào mặt của thằng Ngầu. Thằng Thạch dùng thế võ vào vị nam. Gạt tay tên lính ra. Thằng nhỏ tóc dài. Và bây giờ, thêm thằng ca sĩ đệ tử của Hải Châu cũng nhà vô đánh thằng Ngầu tới tấp. Lúc này, thằng Thạch đã buông thằng Ngầu ra. Và nó cùng chi lửa với thằng ngầu bằng cách đỡ đòn tấn công của tên lính thủy quân lục chiến. Mặc dù có học võ vẽ vào Việt nam vài ba miếng trong trường, nhưng sức yếu và không có kinh nghiệm đánh nhau, nên thằng Thạch lãnh đủ những cú đấm đầy sức mạnh và thiện chiến của tên lính. Hai thằng nó bị ba người kia quay tơi bời. Từ đằng xa, một chiếc xe Jeep dừng lại, ngồi trên xe là thằng Cường. Hàng ngày, nó được đưa đi học bằng xe Jeep của ba nó, nên thường bị tuổi thằng Ngầu, thằng Dũng chọc quê lê lĩa. Nó đã thấy cảnh thằng Ngầu bị tên lính thủy quân lục chiến đánh tơi bời, nó bảo với người lính lái xe: "Chú đưa tôi mấy bồ đàm để tôi nói chuyện với ba tôi." Người lính lái xe lấy chiếc bồ đàm gắn thường trực trong xe đưa cho thằng Cường. "Bố ơi, bố." Nó nói nhanh rồi đưa mấy bồ đàm trả lại cho người tài xế, rồi nhìn từ xa quan sát, "Ô, có thêm thằng Mai nữa à?" Thằng Mai không biết lúc đó ở đâu ra, cũng nhào vô ôm chặt bụng của tên lính, nhưng bị thằng này dùng một thế võ judo quăng té xuống đất. Một số học sinh đứng vòng ngoài định nhà vô để ngăn cuộc đánh lại. Nhưng tên lính thủy quân lục chiến đã rút cây dao găm, gắn mênh hồng ra ham dọa. Thằng nào nhà vô, tàu đâm chết mẹ. Thấy tên lính rút dao, nhiều thằng đứng xem định nhà vô nhưng hoảng sợ, đứng im. Bỗng có tiếng tu hút thổi vang lên và một chiếc xe Jeep đang phóng thật nhanh, dừng lại. Từ trên xe, ba người lính quân cảnh nhảy xuống. Trên tay, cầm súng M-16, sát kh thấy lính quân cảnh, tên lính thủy quân lục chiến bớt vẻ hung hãn và lực lực cất ngay dao và bao. người lính quân cảnh cầm súng nhào đến, không nói không rằng dọm vào ngực tên lính thủy quân lục chiến nghe cái hự. sau đó hai người lính quân cảnh khác nhào lại kẹp chặt tên này quăng lên xe jeep. gương mặt đầy sát khí của hắn ta đã được thay thế bằng một gương mặt sợ sệt. thằng con và ca sĩ đệ tử của Hải Châu thấy tình hình không thuận lợi nên lặng lẽ rời khỏi vòng chiến nhảy lên chiếc xe Honda nổ máy. Còn thằng Thạch, ngầu và mai ngơ ngác vì không ngờ rằng tụi nó có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm một cách nhờ trời như thế này. Riêng thằng Thạch, trong đám đông những người đi đường, có một cặp mắt con gái nhìn nó rất khác lạ.